Tấm lụa đào chương 19 Emily cảm thấy hạnh phúc tới với nàng càng lúc càng gần, càng rõ nét hơn. Với cái cớ đi gặp để được thầy cô truyền nghề sư phạm, Emily tới trường mỗi ngày hai buổi như đi học trước kia. Thầy duyệt luôn luôn trêu ghẹo làm cho chàng và nàng càng khăng khít hơn. Minh chỉ trở lại có mấy ngày mà hai đứa đã đi chơi với nhau bao nhiêu lần. Hầu như khắp thị xã không có chỗ nào mà không có dấu chân của hai người. Những lúc đầu Minh hơi ngượng vì trong đầu còn lợn cận hình dáng của cô thôn nữ, nhưng chỉ hơn một ngày là Minh đã xua tan nó đi. Minh thấy Emily gần gũi, thân thiết và hợp tính tình lẫn trình độ với mình, còn nàng kia, than ôi, một lời chưa trao đổi thì làm sao sống chung suốt đời. Chiều đến gặp Emily thầy Sịch bảo ngài: bữa nay đi lên sân vận động nha." "Chi vậy thầy? tụi bay coi thủ và đá banh, còn tao tắm thích xin tẩy trần một bữa." "Dạ, tắm xong thì sẽ trở lại 10 tuổi hang thầy." Emily thủ thỉ với mình: "Bữa nay có ba đi nữa." Ba ngồi ở kháng đài A. Minh nhìn Emily với cặp mắt lạ lùng. Emily cười. Bộ anh sợ hả? không, không có sợ. Thầy giám thị đã nói với ba về anh rồi. Ba chịu anh lắm. Thầy hứa bữa nào sẽ dẫn anh tới gặp ba. Emily nói một hơi. Trước kia, háo hức bao nhiêu bây giờ chàng lại vừa so, vừa lo vừa sợ với nhiêu. Minh bước đi trên đường... Rải thang hộp đen mà cứ tưởng đi trên con đường đổ chân trâu ở quê mình Emily lại trở lên khán đài Ba ngồi ở hàng ghế thứ hai bên trái Ba nói với em là Con gái cưng đi với ba đi con Em chịu thôi, ngồi coi nửa chừng Không lẽ bại chuyện khác nước để đi ra nữa hay sao? Đi ngang chỗ bọn Yvonne và Terrence chọc mình năm trước Emily nhắc Tụi nó phá ghê hàng anh, hồi trước em mới hơi để ý tới anh thôi. Vậy mà tụi nó bắt em phải nói là, I love you cho bằng được. Ừ, trời đã báo cho nên con Yvonne bị ông thầy sớt mất. Anh có nghe, em không vậy, sao anh ngó đâu lung tung vậy? Anh quay sang kháng đài cho ba thấy anh chút đi. Mình nghe mọc ốc của mình, chân bước lóng cống. Mình ngó sang sân cỏ thay vì đưa tay che mặt. Emily cười, bộ anh mắc cỡ hả? Đâu phải! Nói nắng chói quá hà! Nắng chói hay sợ ông già vợ thấy mặt. Em giỡn vậy thôi, chứ bà đã gặp anh rồi. Hồi nào? Emily cười nhí nhảnh. Bữa đó đó! Bữa đó là bữa nào? Bữa nào em không biết bữa nào nhưng chắc là có. Ủa, anh lên văn phòng đóng tiền truyền chứ gì? Em đâu có biết. Hàng chi phải rồi. À, ông già mang kiến cận phải không em? Ông già nào mà không mang kiến cận? Ờ, ông đó có gương mặt hao hao giống em. Vậy giống ba, chứ sao giống em được? Bỗng có một bàn tay mọc ra từ đám khán giả như một nhánh hồng. Emily, lại đây! Thì ra Yvonne, ta đứng bên ông thầy. Cả hai đều đợi nón rộng rành và mang chiếc mát. Nhưng Emily cũng nhận ra ngay vì hai cái bảng mặt tay đầm giữa đám người Anamid. Emily lôi tay mình tới Yvonne vui vẻ. Ê, đây là chồng tao nè Emily, còn kia là... là... Là gì hả anh? Emily bị Yvonne hỏi bất ngờ nên lúng túng, chờ minh đáp. Mênh cười, thôi mà, biết rồi còn phá nhau chi nữa. Yvonne vẫn không chịu buông tha. Đâu có phá, nhưng trước khác, bây giờ khác. Trước là học trò, bây giờ là ông Tú, cũng như mỏi đây nè. Trước là học trò của ảnh, bây giờ hết là học trò rồi. Uhm, Đâu nay Yvonne có gặp mình định hỏi có gặp Madeleine hay không nhưng lại ngưng ngang vì sợ đụng tới dưới thương lòng của người khác nhưng Yvonne đáp xuống sẻ không gặp đứa nào hết đứa nào à, nghỉ học thì đứa đó nghỉ học đứa thì lớp đứa thì à, lên lớp đứa thì tán loạn khắp nơi mình cũng sắp rời khỏi cái xứ hiu quạnh này đi đâu về bên Anglet ở đây buồn quá à. Cái tánh của mình không chịu ở đâu quá hai năm. Mình muốn dưới mắt mình, phong cảnh phải luôn luôn thay đổi, nhất là thích đi tàu quả. Từ Paris xuống Marseille, cứ ngủ một giấc mở mắt ra là thấy một cảnh lạ. Anh có đồng ý thế không anh? Đức Lan Quân của Yvonne nãy giờ im ru như thóc bây giờ mới có dịp nịnh đầm. Cái đó đã hẳn nhiên rồi, em yêu quý ạ. Em không thích Obje Inanime của mà Martin chút nào. Em muốn giúp tất cả những gì của kỹ trong đời em để đón lấy cái mới. Võng Minh kêu lên. Ê, bên! Một tốt cầu thủ đang lối nhố ở góc sân hí hoái buộc dây dài và chạy tới chạy đuôi. Qua tay quay chân để lấy trớn chuẩn bị ra sân. Một cái đầu ngẩn lên nhìn về phía Minh. Bên! Minh gọi lần nữa. Ý dạ, đúng ảnh rồi, Emily tiếp, bền chạy ra reo mừng. Ý cha, mừng ông Tố Minh nha. Sao mày biết mày? Bản vàng nghiêm yết ở trong cường kia kìa. Thầy dám, thầy dám thị nói lâu nay mày không còn ra sân nữa mà. Thì tao về nhà đá bên, à, đá bưởi với trẻ con chứ sao? Không đi rạch giá bạc liêu nữa hả? À, hội tuyển B Nam Kỳ mời tao, nhưng tao không đá Ở nhà đá banh lông mà Mày là hội ý đó hả? Không, banh lông này tao đá một mình Rồi quay lại góc sân lôi tay một nàng dắt tới Đây, banh lông của tao đây Tao xúc cứu nào bà John George ôm trọn Trẻ bành sắp bể rồi đó Liễu? Emily kêu lên rồi chạy vào hai người bạn cũ ôm tròn lấy nhau, bình tiếp với mình Ê, ngạc nhiên hả? không có gì lạ đâu. sao đám cưới chị My tao làm đám hỏi, hỏi rồi cưới vậy thôi. mày biết cái tính tao mà, thấy bóng trong sân thì sút, mà có chắc vô vui mới sút chứ. hơn nữa ông dì của tao ông muốn cầm chân tao ở nhà với sợi dây làm bằng cái lá liễu, mày hay thiệt. bình chở lời thùng nước cam. Múc hai ly đem lại, mời ông Tú và bà Tú giải khác với tụi em đi. Lâu quá không gặp, tưởng biệt tích luôn chứ. Mà cũng may, bữa nay đá với thổ trà dinh, nên ông cò, à, caray, cầm già thầy năm lôi tao lên, khắc chân với tụi nó. Mày coi kìa, đổi trà dinh đó, thằng nào đằng mấy đen kịch như thang đứa à. Liễu nói sang, sao trận này em dứt ba cái đồ dài đó hết à? Em không có cho anh đá đúng gì nữa hả? Nhiều trận đá chơi xấu lắm anh à Hồi trước em thích Không hiểu sao bây giờ Em không có thích đá banh nữa Bền với cái giận cà rỡn Mày thấy chưa Minh? Tào nói đâu là có đó mà Nếu mày cứ nhút nhát thì đâu có ngày nay Mà chừng nào thì em e n phone vậy mày? Hai bạn phải khiến tôi à, cái đậu heo nọng đó nha. Liễu, em ở đây với hai bạn mình nha. Anh vào dược mình sơ sơ mấy cú để chút nữa đá cho thổ coi. Bền bước lại hôn môi, hôn má liễu và cái và bảo à, Đừng có lo nghe em bà bầu, em cứ quan hô mạnh đi. đội tuyển A nam kỳ còn phá lưới, xá dị cái hội đuôi cà then này. Rồi bền quay đi, quay về với một viên tướng xuất chinh để cho Emily và Liễu tâm sự với nhau, mình đi đến kia tìm chỗ ngồi sau khung gỗ. Chàng xem cầu thủ chạy lao sao trên sân cỏ, theo dõi trái banh tung lên rớt xuống, chân đá, đầu đội liên miên, quý mập dẫn giữ goal, xệ, sủng tưng, dẫn dây bệ dây oai vệ song sáo, nhưng chẳng xem không lý thú như ngày trước. Mặc dù chàng cố xua đuổi cái hình dáng của thôn nữ, tâm trí chàng Tâm trí chàng vẫn luôn bị ám ảnh, như mặt trăng dưới đáy ao, nhặt một hòn đá, ném nó tan trong chốc lát, rồi cũng tụ lại yên nguyên. Chàng có nên nói thật với Emily chăng? Nói thì sự gì sẽ xảy ra, không nói thì sự gì sẽ xảy ra? bóng trong sân đội trà dinh bị cú phạt gốc, liễu kêu lên và vẫy tay lia lia. Anh Minh, anh Minh, coi anh Bền chặt cột né nè, nè, tuyệt lắm. Bền, ông trái banh hiên ngang bước ra đặt ở góc sân. Trong lúc chờ đợi tiếng còi của trọng tài, Bền chạy ra chỗ liễu. Liễu ra, rút khăn tay la mồ hôi cho chồng, Bền vừa thở hổn hển vừa nói trong tóc liễu. Em coi cứu anh chặt cứu này nghe, trái banh sẽ rơi đúng trên sàn ngang, vòng vòng hai ba cái rồi rớt xuống ngay làm dôi, Bên mình chỉ cần lấn cái thằng gôn là ăn, rồi bền hôn liễu à, hôn anh đi anh sẽ hơn. Emily nhìn bạn khi yêu người ta có một cách làm cho nhau hạnh phúc và Emily cảm thấy cái hạnh phúc của bền và liễu là cái hạnh phúc của Minh và Emily đang gần kề. Emily thỉnh thoảng liếc nhụm nhìn cái bụng của liễu, nàng sực nhớ tới trong nhật ký có những chữ nguyệt chờ với viết tắt và nàng mỉm cười một mình tan trận đấu, bình xách túi du lịch ra sao khán đài, thay quần áo rồi trở lại đi với minh. trong lúc điểu và emily lục đủng đỉnh dắt nhau ra cổng. sao vô côn rồi chết? bình cười ngỏ ngoẹn với minh. minh làm thinh. bình vừa la mồ hôi vừa tiếp. mày phải suốt cứu pho làm bàn, đừng có lừa qua lừa lại trước mặt thành hoài người ta cướp mất banh. có khi kẻ thủ Rồi cũng kẻ thủ thành cũng muốn mày xuất Để người ta biết cái tài của mày Và người ta ôm để ôm để mày biết cái tài của người ta chứ Mày nên hiểu như vậy Hai năm rồi mày ơi Mày phải nôi gương của tao chứ Hai bên đã đồng hè vô sân cỏ rồi Thì phải đụng cho nhón lửa chứ Ừ đụng vài cái cho nhán lửa vậy đó Minh thở dài Nghe bước đi lạo xạo Trên đường đá nhuyễn, minh tưởng gót dài có gu của chàng cầu thủ. Cào trên da mình, minh thở dài. Mày làm đám cưới hồi nào vậy bền? Chỉ sao chị My vài tháng thôi à? Mày hay thiệt! Con Madeline trở về với thằng nởm của nó, tao vừa buồn vừa mừng. Buồn vì trái tim của tao nó trống chỗ, còn mừng vì thoát khỏi con ma trôi mà không bao giờ hát... Siêu ưu việt nữa. Sao mày nói nó yêu mày tận mạng và hứa không có mặc cái tên sở khanh mà? Trời ơi, khi người ta hứa nghĩa là người ta đang nói láo. Mày có nhớ không vậy? Bần nói bằng tiếng pháp. Prometheus Montier. Bất cứ trong lĩnh vực nào mày hiểu không? Nhất là trong tình trai gái. Ai nói với mày vậy vậy? Tiểu thuyết và tiểu thuyết tây thì hey, bởi vậy nên mới có các vụ Grazia, Paul, eh, Virginia, Lan và Điệp. Minh lại thở dài sườn sượt, bền vẫn thân thái tiếp, nhưng thấy hai nàng đứng chờ ở phía trong cổng thì bền dễ tay. Liễu em ra ngoài này ngồi nè, giải khác đi em, bà sắm lai bữa, bữa liên chờ anh nha rồi quay lại Minh. Bà bầu tao bây giờ chịu phép tao rồi, mày thấy chưa? Tao không ngờ mày chuyển bại thành thắng, được như vậy đối với bà Liễu Cái buổi tối con Madeleine cho tao, o'reilly Tao về trường gặp nàng đi xe tới dốc Tao nắm ngay bánh xe và bảo Liễu, anh yêu em <cười> Không biết Lê Văn Trương hay là tao nói mà tao nhớ hoài <cười> Nói cái gì mày? Lấy đàn bà trị đàn bà, nghĩa là sao? Tao không có hiểu gì hết à? Mày cứ lo gạo bài nên không đọc tiểu thuyết. Có khi một ngàn bài ăn rịp trực lý sử ký không bằng một câu nói của dân sĩ đem áp dụng ra ngoài đời nha mày. Những cái thứ đó học tới trình độ nào mới xài được thì tao không biết. Nhưng cỡ tao bây giờ chỉ để dạy học trò chiếm su, có thuộc lòng cũng vô ích. Bà Bầu Liễu bưng hai cái ly nước chanh trở vô cho Lan Quân và khách. Bền xích xoa. À, anh gặp bạn mà quên cả khác nước. Maxime Madame Bền. Bền. vừa nâng hai ly nước vừa nói tí lia. Em ra ngồi chơi chút đi hoặc dắt cô bạn vào quanh đài chiến sĩ. chút xíu anh ra hôn em cả trăm cái. Nửa giờ thôi à nghe, em mỏi chân lắm rồi đó. Ừ, anh biết rồi, anh sẽ ra đón em vào phút thứ hai mươi chín rưỡi mình hôn gió vợ rồi quay lại minh người ta nói đạp gai lấy gai lẫy mình bị đàn bà con gái phụ bạc thì tìm đàn bà con gái mà yêu thì dứt xương dứt thương lòng sẽ lành lại ngay mày biết không buồn con Madeline tao quên ngay và liễu ban đầu bả hạch hỏi xỉa giả cho tao cả buổi trời rồi ngày sau làm giận làm hờn tao một mực chớ quanh giữa tao và Madeline chỉ là tình bạn ngây thơ Tấn tình như hai tờ giấy mới mua vậy. Dạ thề là không có gì nữa chứ. Mà mày thấy cái gì? Minh ngồi ngay tay bến, ngồi ở một băng đá ở cạnh hồ tắm đang vui đùa, đang vui rộn rã. Thầy rằng anh chỉ yêu em, em là hoàng hậu của lòng anh, như các ông dân sĩ viết linh tinh trong sách. Trời, đọc tiểu thuyết là để nhớ những câu văn hay, để xài hoặc để làm theo. Mày không thấy tao ngáp phải con rùa to tướng hồi nãy sao? Ừ. Tao đâu có đọc hết Paul Ê, Virginie đâu Tao chỉ xem kỹ mấy chỗ Cô cậu hái qua bắt bướm nhà mùi mẫn với nhau thôi Rồi tao đoán mò rằng Thằng Paul tương tư Chẳng ngờ trúng tẩy Nên bà Poitier cho tao điểm tối đa Không ngờ Ai ngờ tao với con liễu yêu nhau Cưới nhau Mày thấy tuyệt chưa Trời ơi Ai mày cũng bồ được Nhờ cũng yêu được hết ráo hà Bền hớp ngụm nước chanh và lắc đầu đúng vậy mà cũng không đúng vậy mới đi cặp với con Madeline lại tỏ tình với con liễu mày thiệt là ừ và tại vì con Madeline bỏ tao tại nó không phải tại tao đâu mày khi yêu khi yêu nó tao cũng yêu hết sức hết lòng đó chứ nó biểu làm gì tao làm nấy nó biểu tao đọc In Vi, tao cũng đọc invite nó biểu tao đọc ni Mi... Nó, no, tao cũng đọc, chẳng những đọc mà còn làm theo nữa kìa Làm theo cái gì? Um, làm giống như là theorem reciproc Là đau khổ gì yêu, lấy yêu mà thì đau khổ Nếu không vậy thì còn thuốc gì hiệu nghiệm hả mày? Nếu tao không yêu được liễu thì tao cũng phải yêu người khác Tao không như cô Rampiers của một sân đâu mày Tao cũng không làm Monsieur Duval của Dumasville. Tao là tao, là tao là thằng bền. Mày không tính chuyện thủy chung hay sao? Có chứ, tao yêu ai cũng chung thủy cả. Khi tao yêu người này thì tao sẽ chẳng hề giống giới với người khác. Lúc tao yêu con Madeline thì tao chỉ yêu Madeline nhưng không yêu nó nữa, hoặc nó không yêu tao nữa thì tao yêu người khác. Và khi yêu người khác thì tao không bao giờ trở lại yêu Madeleine, đó là thủy chung của tao. Cô Rampayus chẳng yêu sư và đau khổ tới chết mà nó chẳng thèm đáp lại. Còn Môn Duval thì đào mã người yêu để nhìn lại mặt và chỉ xem được cái thầy ma thối rã. Tao không phản đối họ nhưng tao không làm theo họ hoặc cho đó là những điều sáng suốt. Yêu là một sự hùng hạp tình cảm, một cách chân thành. Bên này bỏ ra bao nhiêu, thì bên nọ góp vô bấy nhiêu. Không có cái lối sách gói chạy theo dân sinh mà không được. Bên lại mở cái sách ra lấy mấy quyển tiểu thuyết đưa cho minh. Mày có đọc thì đọc tiếng hát giữa rừng khuya của uh, Shia nha, co vàng sầm sơn của Thế Lữ, lá ngọc cành vàng của Nguyễn Công Hoan. Minh cầm lấy lật vào bên trong liếc sơ để trên đùi ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi: "Xia là cái gì mậy? Trong tiếng việt của mình không có cái chữ lạ lùng này. À, như vậy mà nó có nghĩa rất là hay đó nghe. Nghĩa gì? Tao đánh liều một bữa nọ, tao chặn đường hỏi giáo sư Long. Ông ta nói đó là các chữ đầu trong một câu nói của tác giả của quyển sách. Tôi chỉ yêu Alice hoặc là tôi chẳng hề yêu ai." không biết lẽ nào mấy ông văn sĩ thi cầm chữ nghĩa trong tay muốn viết sao thì muốn viết sao thì giết càng biết hiểm càng nổi tiếng độc giả không hiểu cũng mặc kệ Alice mà ai mà ổng chỉ yêu Alice ai mà biết được thì cũng như mày nói với tao ừ, tôi chỉ yêu Emily vậy nếu mày viết sách thì bắt trước ổng ký là Shemin uh, Cho thiên hạ biết con gái chơi, tôi chỉ yêu Emily hay cũng có thể tôi chẳng yêu em. <cười> Bền quay mắt lại, Ê, chắc bà bầu của tao đang sốt ruột. Sao, chuyện của mày tới đâu rồi? Các ẩn số đã tìm ra hết rồi phải không? Nếu có thể nói cho tao nghe với Khôi. Minh lại thở dài, Bền đoán có chuyện gì không suôn sẻ. Nếu im xui thì Minh đã sổ bầu tâm sự ngay cho Bền rồi. Đợi Bệnh hỏi lần nữa, chàng mới đáp. Xui thì cũng xui, nhưng đang mắc cạn. Bệnh ngạc nhiên, nhưng chưa kịp hỏi Minh, thì Minh nói. Bà má tàu không đồng ý. Bệnh cười nhạt, rồi nói ngay không cần suy nghĩ. Đó là cái phong thức của thời đại này. Con trai đi học ở tỉnh Thành, có mèo dân Minh bận đồ mốt, hoa son đánh phấn, các ông dưa không ưng. Bất cứ vợ nhà quê môn đăng hổ đối. Con trai không nghe, bỏ nhà đi lên với mèo trên tỉnh. Đó là Solution 1. Solution 2 là con trai nghe lời ông bà già bỏ con mèo mướp, cưới con mèo mung, rồi làm con mèo mướp đi tu, tự tử. Do đó các đùn cái lương diễn ở rạp nam xuân cho mình coi thường xuyên. Solution Ba là con mèo mướp đã ôm banh lông mà bị chàng trai phụ bạc cưới vợ. Mèo mướp để con đem cho nhà thờ. Hai chục năm sau, người, người cha mới đi tìm lập gặp lại con, gặp lại trắc trở sau đó. Rồi cha con đấu quân ba nha, bồng rồng qua cửa sổ. Do đó mới biết có những tiểu thuyết kiếm hiệp, hai xương một cuốn. Còn mày nằm ở Solution nào? Minh thuật lại chuyện nhà, bền nghe xong cười ngất. Trường hợp của mày giấy hủi à, nó nằm ở trong uh, Solution 1, nghĩa là con trai không nghe lời cha mẹ, bỏ nhà đi xây tổ yên ương với cỏn trên tỉnh, chỉ có vậy thôi. Minh xui tay, tao không có can đảm làm cho cha mẹ tao buồn, và mang tiếng là thằng con bất hiếu. Để một đứa cháu nội dắt về là bất hiếu trở thành có hiếu ngay à mày ơi. Minh lùng bùng lỗ tai, gây gớm như trời sập. Minh không có gan. Bình nói, nếu mày không dám thì đi Solution 3 đi. Tao cũng không thể làm như vậy được. Thì bây giờ làm sao? Để chứ theo mày, thì tao nên làm sao hả bền? Ông dìa của tao rất dễ tính. Làm sao thì làm miễn có cháu nội cho ổng thì thôi. Kế đó là ở nhà coi ruộng giường cho ổng. Nội cái vườn dừa cũng đã ba mươi mẫu Còn ruộng, tao không biết có bao nhiêu Nhưng tao cũng không ở tại xứ Mà tao sẽ đi rạch giá Chừng nào mày đi Đợi cái bà liễu đập đầu Đập bầu xong cứng cáp tao với bà đi Bà không dám cho ông Trung Phong đi một mình nữa Hề, vì gì sợ cứu Lộn lèo nguy hiểm của ông phải không ông Bền lãng sang chuyện khác Ông và vợ hụt của tao Ông là Tây Mỗ Quốc, Ông lúc nào cũng thêm tao, trước kia thấy tao lùi tới với con Madeline, ông có tao có nửa con mắt, cái thằng anemic nào vậy? Nhưng sau khi biết con Madeline đã trao bóng cho tao, đã cho bóng tao lọt lưới, và tao cũng không chém chạy thì ông cũng rất thích tao. Ông hứa sẽ cho tao đi tây, hứa tiền ruộng cho tao làm chủ nhưng khi thằng chồng của con Madeline sang thì ổng xử lý sao mậy? ổng nói nó sang, nó sang, ổng vẫn chơi điệu trước kia con Madeline định cưới tao, ổng bảo tốt. bây giờ tao bị con Madeline cho lui ghe, ổng cũng gật gù khe biêng. nhưng ổng muốn tao đừng có lui tới nữa gây rắc rối cho gia đình ổng. tao tỏ ra đứt đoạn tơ lòng, nên ổng vẫn giữ lời ước cũ. vậy đó. Tao sẽ đi rạch giá nhưng không lập nghiệp ở dưới cái xứ kinh sáng xà no, xà ben, xà ben, xà bức gì đó đâu. Mà tao xuống bán cái rột rồi hốt bạc đem về trên này, mua ruộng cho mướn và lập thêm vườn dừa hoặc làm việc khác. Tao sẽ làm hãng xà bông, dừa dừa khô, dừa miếng gáo bán xe đẹp cho xe đò. Như vậy tao có thể áp dụng hai ba cái công thức hóa hóa học vào nghề nghiệp được. Tàu năm nay 25 tuổi, tuổi con gà, và tao nói con gà chỉ ăn khi nào nó bươi. Mặc dù đứng trong thúng lúa đầy tràn, nó vẫn bươi tung tế ra mới ăn, chứ không khi nào chịu đứng yên mà ăn no. Ông già tao chỉ lo bươi, chỉ sợ tao bươi phá chứ không làm ra của, cho nên không muốn cho tao đi xa nhà là vậy đó. Minh ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu. tao nhất định không cưới vợt. Nhưng mày đã bước vô dòng của người ta rồi, đã hỏi thì phải cưới. Còn Emily biết chuyện đó chưa? Ai nói đâu mà biết. Chắc hay được tin đó, nó sẽ đi tu. Bên cười xoa. Không có đâu mày ơi, mày phải nhảy ra thì không có thằng này, cũng thằng khác nhào vô. Sợ dĩ cái thằng Tative, thằng Lạc Philo đứng ngoài là vì mày đang ở trong vòng cấm địa. Chứ mày... Phô phê thì tụi nó ảo tới liền, con gái đâu có khi nào từ như Khung Thành bỏ trống đâu mà luôn luôn có cầu thủ dần bóng. Trước mặt, Khung Thành không có thủ, Thành là sơn bóng bỏ quang liền.